Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UDH.org, Chương 510, Ăn Con Ruột Làm Cánh Gà, Đi Thăm Hỏi Các Gia Đình, Thua Thiệt Hắn Nghĩ Ra Được, Chương Cảnh Ngộ Hé Miệng Suy Nghĩ Một Chút, Gật Đầu Coi Là Vậy Đi. Hắn vừa dứt lời cố niệm dai trà sát chạy tới, ảo não cùng cố niệm thâm nói. Hắn nói gọi ta đi bên ngoài ăn kết quả ví tiền mất rồi, người không có đồng nào. Lý do này nàng cũng tin. Lâm ý thiện nháy mắt mấy cái, không tưởng tượng nổi nhìn lấy cố niệm dai tấm kia đơn thuần mặt. Thằng này đến đơn thuần tới trình độ nào. Hơn nữa cái này giáo sư cũng thật là xấu chết rồi Lại biên loại này kém thông minh lý do lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc Nàng chính là muốn dỡ bỏ xuyên điện thoại di động cũng rơi rồi sao Đúng nga Cố niệm dai lòng bàn tay dùng sức vỗ xuống chán Sau đó hỏi trương cảnh ngộ bên trong điện thoại động của ngươi không có tiền sao Trương cảnh ngộ rất thản nhiên gật đầu có Không có chút nào trột giả Cố niệm dai mất hứng vậy ngươi tại sao không điện thoại di động thanh toán mời ta ăn điện thoại di động có tiền còn tới nhà nàng ăn trực trương cảnh ngộ một mặt vô tội nói ta vừa muốn nói ngươi liền đem ta kéo tới nhà ngươi tới rồi một bầu ngươi không để cho ta nói hết trách ta rồi bộ dáng ngươi ta cố niệm dai cứng họng thở hổn hển ngươi căn bản là không có thành ý chút nào cái gì muốn cùng ta hòa thuận Vẫn là nghĩ có ta một bữa cơm, ngươi người này tâm cơ làm sao đáng sợ như vậy. Lâm ý tiện nhìn lấy nàng im lặng lắc đầu. Người ta thật xa theo thành phố chạy tới có một bữa cơm tiền vé phi cơ còn không đủ ăn bữa cơm này sao. Cái này kinh sợ bánh bao mạch não cũng thật sự rõ ràng kỳ làm cho người im lặng vì chỉ số thông minh của nàng cùng tình thương đáng lo. liền Lâm tiểu ngư còn không bằng. Giai giai đây là các ngươi giáo sư, giáo sư tới trong nhà rồi, ngươi làm sao một chút lễ phép cũng không có. Dì Chu nhẹ nhàng tại cố niệm Giai vỗ lên mông một cái cho nàng một cái ánh mắt. Sau đó lão nhân gia nàng vừa nhìn về phía Trương Cảnh Ngộ, một mặt nụ cười thân thiết, Trương Lão Sư, Giai giai không hiểu chuyện, ngài ở trường học ước chừng phải nhiều chăm sóc điểm. Trương Cảnh Ngộ rất lễ phép mỉm cười, không quan trọng. Ta đã thành thói quen Cái gì Cũng đã quen rồi Ý tứ chính là đứa nhỏ này Ở trong trường học đối với lão sư Cũng là thái độ này thôi Dì chu lại nghiêm túc Cái này nhưng làm sao rất giỏi Ta phải đem cái tình huống này Phản ứng cho thường văn Nàng cầm điện thoại di động lên Giả trang cho tống thường văn gọi điện thoại Cố niệm dai dọa sợ Vội vàng ngăn cản nàng Dì chu ngươi đừng như vậy không phải là như ngươi nghĩ ta rất tôn trọng sư trưởng. nói lấy nàng lập tức đi bên cạnh trương cảnh ngộ mỉm cười đối với trương cảnh ngộ nói. trương giáo sư nhanh đến bên trong phòng ăn dùng cơm đi. nàng mặc lấy rồng thùng thình quần áo ở nhà vừa qua khỏi một mơ sáu thân cao ở trước mặt trương cảnh ngộ lùn một cách đầu nói chuyện yêu cầu ngước đầu. nụ cười trên mặt muốn nhiều giả liền có bao nhiêu giả. Trương cảnh ngộ trong mắt nhìn nàng, khóe miệng một màn kia nguyên bản đối với gì Chu hàn huyên cười, dần dần dính vào khóe mắt cùng chân mày. Sâu vào đáy mắt, một tiếng ừ tựa hồ là theo trong lỗ mũi phát ra. Cái kia một bức tranh thấy thế nào làm sao đẹp mắt. Lâm ý thiển nghiêng cổ, nhìn chằm chằm cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ đã suốt thần. Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của quản gia thiếu phu nhân bên ngoài có một cái thức ăn ngoài nói là cho ngài. Nhất định là bạch sắc để cho người đưa tới cánh gà. Lâm Ý Thiển lập tức đáp. Cầm vào. Đây là cái gì? Rất tinh xảo hộp đồ ăn cũng không có viết là cửa tiệm nào. Cố niệm thâm rất tò mò xít lại gần Lâm Ý Thiển hỏi. Lâm Ý Thiển nói. Cánh gà. Nàng mở hộp ra, bên trong thả sáu khối cánh gà, còn có một chút điểm rau xà lách. Nàng lấy trước ra một cách đưa đến cố niệm thâm bên mép, ăn một cái. Năm chương, tổng cộng chương tám rồi, đoán một cái thâm thâm ăn một miếng sau, biết được cánh gà là con ruột đưa tới, sẽ có phản ứng gì. Hắt hắt hắt. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 511, là bởi vì tịch hạ cảm thụ so với ta cảm thụ có trọng yếu không? Nếu như tiểu ngư biết đa đi cũng ăn rồi, khẳng định rất vui vẻ. Cố niệm thâm đối với mấy cách này là không có hứng thú. Nhưng lâm ý thiện đưa đến bên miệng hắn, hắn liền nhận lấy cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ gặm. Đây là hắn lần đầu tiên vừa đi vừa ăn đồ ăn, vẫn là gặm cánh gà. Lâm Ý thiền vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, ăn chờ hắn ăn vài miếng rồi, nàng đầy mắt mong đợi hỏi. Ăn ngon không? Cố niệm thâm nhàn nhạt trở về nàng. Có thể từ trong miệng hắn nói ra, hai chữ cũng đã rất hiếm thấy. Lâm Ý thiền rất hài lòng, chính nàng cũng lấy ra một cái gặm. Bên gặm vừa nói. Đây là tiểu ngư tự mình làm. Nàng bên này lời còn chưa nói hết, bên cạnh cố niệm thâm bỗng nhiên đem trong tay cánh gà vứt. Hơn nữa còn là trực tiếp ném xuống đất. Lâm ý thiện cao mày không hiểu nhìn lấy cố niệm thâm cách kia một bộ dáng vẻ thấy vượt, ngươi làm sao vậy? Tiểu ngư cho chúng ta làm cánh gà ngươi vứt bỏ làm gì nha? Nàng nhanh đi đem cố niệm thâm vứt bỏ cánh gà nhặt lên thổi hai cái, chính mình gặm. Đây chính là tiểu ngư tự mình làm. Nàng một cách đều không thể lãng phí. dơ bẩn ngươi còn ăn, ngươi là chưa từng thấy cánh gà sao? Lâm ý tiền đem nhặt lên cánh gà mới vừa ăn một miếng, lại bị cố niệm thâm cho chụp rớt rồi. Tâm tình của hắn làm sao cảm giác có điểm lạ? Lâm ý tiền nghi hoặc nhìn cố niệm thâm tiểu ngư làm cánh gà lại không có hạ độc, hắn phản ứng lớn như vậy làm gì? Cố niệm thâm cố gắng khắc chế có thể vẫn là không cách nào khống chế chột dạ, hắn không nhìn ánh mắt của Lâm Ý Thiền, một bộ vết bỏ bộ dáng hỏi, hắn tại sao phải cho chúng ta làm cánh gà? Ta có thể đứng xa như vậy đem đi tiểu một chút vào bồn tiểu tiện thúc thúc ngươi có thể sao? Thúc thúc ngươi làm đa đi ta chứ? Cố thúc thúc ta rất muốn ngươi. Trong đầu hắn không tự chủ được suy nghĩ cùng Lâm Tiểu Ngư lần lượt gặp mặt theo lần đầu tiên bắt đầu. Mỗi lần cùng cái kia tiểu vương bát đàn đụng phải, tiểu vương bát đàn đều là một thân một mình, còn luôn là trùng hợp như vậy. Tại thủ đô ba lần, hải thị sân bay một lần. Càng muốn trong lòng của hắn càng hư càng không nỡ. Lâm ý thiện cao mày, không biết có phải hay không là nàng ảo giác, nàng làm sao cảm giác cái tên này rất cảnh giác bộ dáng Nàng dùng thử dò xét ngữ khí hỏi. Hắn! Nói hắn cùng nhà hắn người làm yêu thích chúng ta liền cho chúng ta đưa tới thế nào. Cố niệm thâm lớn tiếng trách mắng, ngươi cùng người ta người nhà quen biết sao, liền tùy tiện như vậy ăn đồ của người khác. Nói lấy hắn tự tay đoạt đi trong tay lâm ý thiển hộp đồ ăn, nhanh chân hướng thùng sắc bên kia đi tới. Lâm ý thiển ý thức được hắn đây là muốn vứt bỏ tất cả cánh gà, mau đuổi theo, rất cường thế đem hộp đồ ăn cho đoạt lại. Cố niệm thâm ngươi không ăn ta ăn. Nàng hai tay đem hộp đồ ăn che chở ở trong ngực, rất sợ cố niệm thâm lại cướp. Làm giống như bảo bối bảo vệ. Cố niệm thâm biết nàng thích tiểu ngư, có thể nàng càng là ra thích tiểu ngư, hắn lại càng ái náy càng trột xạ. Rõ ràng. Rõ ràng nội tâm còn không có thừa nhận. Hắn nâng hai tay lên đặt ở trên bả vai của Lâm Ý Thiển, giọng thương lượng nói. Lâm ý Tiễn sau đó không muốn cùng người nhà bọn họ có lui tới, cũng không cần để cho tên tiểu vương kia. Tám tới nhà chúng ta được không? Nàng thích hài tử, bọn họ có thể sống bọn họ hai hài tử, hắn không muốn cuộc sống khác hài tử. Lâm ý Tiễn đẩy hắn ra, lui về phía sau hai bước. Tại tiệc ăn mừng đêm hôm đó trước, hắn đối với mấy cái này lời đồn đãi đều thờ ơ không động lòng. Không thèm quan tâm, thậm chí đối với tiểu ngư đã bắt đầu yêu thích. Sẽ chủ động tuần hỏi sự tình của tiểu ngư rồi. Nhưng là đêm hôm đó, hắn thái độ đối với tiểu ngư thì thay đổi, nàng cười lạnh hỏi. Cố niệm thâm, là bởi vì mẹ ngươi cùng tịch hạ cảm thụ của bọn hắn, so với cảm thụ của ta có trọng yếu không? Bờ sờ! Nay ngày thứ nhất chương, mời các ngươi hỏa tốc cho ta bỏ phiếu. Ta để cho thâm thâm cầu sinh dục vọng mạnh hơn nữa điểm. Hôn ăn sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 512. Cố niệm thân, ngươi khi còn bé vừa gầy vừa lùn. Là bởi vì quan tâm tịch hạ cảm thụ, cho nên mới mặc kệ tiểu ngư sao. Hỏi xong, nàng không nháy một cái nhìn lấy cố niệm thâm. Một bên tự nói với mình hắn trả lời là cũng là bình thường, một bên vừa hy vọng hắn trả lời không phải. Không đúng. Cố niệm thâm không có làm chút nào chần trờ, rất quả quyết trả lời. Lâm ý thiện cặp mắt kinh ngạc trợn to số một con ngươi cũng đặc biệt sáng, nguyên bản bởi vì ven tị và ven oán khí trong nháy mắt biến mất không thấy. Không phải. Trong lòng của hắn cũng là quan tâm cảm thủ của nàng sao. Cố niệm thâm lại cau mày nhìn lấy nàng, ngươi đối với chính ngươi như thế không tin rằng sao. Không đợi lâm ý thiển mở miệng, hắn lại tiếp lấy gật đầu cũng đúng, dù sao ngươi ánh mắt thấp như vậy, chưa bao giờ dám tiêu nghĩ ta như vậy đứng ở xã hội đứng đầu thành công nam nhân. Hắn hất càm lên, cố ý ưỡn ngực. Dựng đứng một cách đứng ở xã hội đứng đầu nam nhân hình tượng cao lớn Lâm Ý Thiền Cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy Người tự luyến tự yêu mình trình độ đã đến vô sỉ cấp bậc Xem ra không dết dết hắn nhộ khí Hắn phiêu đến không được Lâm Ý Thiền suy nghĩ Nhón chân lên tập mắt cá cố niệm thâm trong mắt đen đối mặt Vang vang có lực nói Không phải là ta không dám nghĩ Là ta coi thường Vì lộ ra có niềm tin, nàng lại nói giọng to lặp lại qua một lần coi thường ngươi hiểu không. Nói xong nàng gót chân chạm đất, giang hai tay ra ở trước mặt cố niệm thâm vòng vo một vòng trên mặt lộ ra một vệt tự tin cười. Ta thông minh như vậy đẹp đẽ lại có thể làm nữ nhân từ nhỏ đã có rất nhiều nam sinh muốn đem ta bưng trong bàn tay đâu, ta tại sao phải nghĩ ngươi. Cố niệm thâm vết bỏ liếc nàng, ngươi từ nhỏ đã mập như vậy, ăn chút đã mập. Những thứ kia nghĩ bưng lấy ngươi đau tất cả đều là vừa mập vừa xấu xí, bằng không can bản bưng không dưới. Nói xong hắn quay đầu bước đi. Nhịp bước ung dung, nhìn qua rất đắc ý. Lâm ý tiện tại chỗ chỉ hắn lớn tiếng mắng. Cố niệm thâm ngươi tên khốn kiếp này, ngươi khi còn bé vừa gầy vừa lùn. Tiểu đệ đệ, vẫn còn so sánh người khác ngắn. Cố niệm thâm. Hắn dừng bước lại theo bản năng cuối đầu liếc mắt nhìn dưới người mình. Tên ngu ngốc này nói cái gì? Hắn so với người khác ngắn. Hắn gương mặt tuấn tú soạt một cái đen như đáy nồi quay đầu, lâm ý thiện đã hướng hắn sang bên này rồi. Hắn cắn dày đặc răng trắng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nặng đi ra, ta nhìn ngươi là lại muốn ở trên giường nghỉ ngơi rồi. Lâm ý thiện nghênh ngang theo bên cạnh hắn đi tới, đối với hắn le lưới, đánh không lại ta đi, chính là mạnh mẽ như vậy. Cố niệm thâm. Lão bà hôm nay thật là trẻ con, ngây thơ thật là đáng yêu, đáng yêu chính hắn muốn ngủ sớm một chút rồi. Lâm ý thiện đem tiểu ngư làm cánh gà thả ở trước mặt mình rồi, nàng ngồi xuống liền bắt đầu gặm cánh gà. Gặm nồng nhiệt cố niệm thâm nhìn lấy trong lòng lại cảm giác khó chịu. Lâm Ý Thiển, vạn nhất là thật sự, ngươi còn có thể thích cái đó gấu con sao? Nhưng hắn vừa hy vọng nàng để ý, bởi vì để ý, mới có thể chứng minh hắn ở trong lòng nàng là có địa vị. Lâm Ý Thiển nhận ra được cố niệm thâm đang nhìn nàng, nàng không biết hắn đang nhìn cái gì đem trong tay gặm một nửa cánh gà đưa đến bên miệng hắn, ngươi có phải hay không muốn ăn, muốn ăn liền nói thẳng. Du hồ hồ! Cố niệm thâm vết bỏ bỏ qua một bên đầu, sau đó cầm đũa lên ăn cơm. Đối diện cố niệm sai nhìn lấy bọn họ hai chua không linh lời trêu chọc làm phiền các ngươi hai liếc mắt đưa tình đến bên trong căn phòng đi đánh, làm trò chúng ta trương lão sư mặt không quá thích hợp. Nàng cầm trong tay một cái tôm tải bóc. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 513 Lão bà tới ngủ Nhỏ dài ngón tay hiều tay hoa cùng nàng giọng nói kia phối hợp chung lại cần ăn đòn không được Cố niệm thâm ngẩng đầu lên cho cố niệm dai một cái mắt lạnh Sau đó nhìn về phía trương cảnh ngộ ăn xong bữa cơm này các ngươi là không phải là liền trở về thành phố rồi hả trương cảnh ngộ tích chữ như vàng trở về hắn Ừ. Hắn cầm lấy đũa, đang chọn trong chén một miếng thịt cá xương cá, chọn vô cùng cẩn thận. Ngồi ở chỗ đó toàn bộ làm cho người ta cảm giác liền hai chữ. Tinh xảo. Cùng bên cạnh hắn tùy tiện bóc tôm ăn xong còn muốn hút một cái ngón tay cố niệm dai tạo thành so sánh rõ ràng. Có thể hai người kia ngồi chung một chỗ, nhưng lại không có chút nào không khỏe cảm giác. Lâm Ý Thiện nhìn lấy, thậm chí rất hy vọng Trương Cảnh Ngộ đem cái kia miếng thịt cá đâm tròn xong rồi, có thể thả vào trong chén của Cố Niệm Rai. Nàng cảm thấy như vậy mới là một hoàn chỉnh tình tiết. Ai biết, Trương Cảnh Ngộ chọn xong rồi đâm trực tiếp đem thịt cá gấp lên, nhét vào trong miệng của mình. Nàng thất vọng tung xuống bả vai, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cố Niệm Rai, đít giọng, "Ngươi đều không có tiền trở về trường học sống thế nào?" Cố niệm Gai hung ba ba trở về nàng, ai cần ngươi lo. Nàng lại cầm lên một cái xuống, hung hăng vặn xuống đầu tôm vứt xuống trong khay, thật giống như vặn vắt là hôn đầu của chị dâu một dạng thống khoái. Lâm ý thiện tâm tình một chút cũng không bị cố niệm Gai ngữ khí ảnh hưởng, lại nhìn lấy chương cảnh ngộ, dùng cố niệm Gai thân phận của trưởng bối mở miệng, rất nhanh liền đến phát sinh hoạt phí thời gian rồi. Phiền Toái trương giáo sư khoảng thời gian này ăn cơm gọi nàng một chút. Cái gì? Cố niệm sai ngẩng đầu lên dép bỏ nhìn lấy lâm ý thiện. Ai muốn cách này? Cầm thú hai chữ đến bên mép. Nàng cảm giác được sau lưng một đạo âm trầm ánh mắt đang nhìn nàng. Nàng chợt quay đầu. Dì Chu đứng ở cửa phòng bếp đối với nàng cong môi khẽ mỉm cười cầm điện thoại di động trong tay. Cố niệm sai khẽ cắn răng thu hồi ánh mắt. Nịnh nọt lên trương giáo sư người rất tốt, chỉ dâu ngươi không nói hắn cũng sẽ giúp ta. Gào gào gào. Lương tâm, ta có lỗi với ngươi. Trương cảnh ngộ cũng lên tiếng bổn phận sự tình. Nhẹ như mây gió, âm thanh dịu dàng còn giống là ba tháng bên trong gió xuân, vô cùng có nổi hàm. bổn phận sự tình. Lâm ý thiển ý vì sâu xa nhíu mày, bổn phận sự tình có phải hay không là tương đương với nuôi cái này kinh sợ bánh bao là trách nhiệm của ta. Làm sao bây giờ, nàng muốn não bổ ra một trận vở kịch. Cơm nước xong lại ăn cái đầu ngọt đại khái hơn 9 giờ, cố niệm dai mới bị trương cảnh ngộ cho lính đi rồi, nàng lôi kéo cái dương hành lý nhỏ cùng ở phía sau trương cảnh ngộ. Lâm Ý Thiện đưa bọn họ tới cửa, thẳng đến lên xe, cũng không thấy Trương Cảnh Ngộ cho Cố Niệm giai sách cái dương. Nàng có chút thất vọng. Cái này giáo sư có chút mê. Đối với cái này kinh sợ bánh bao rốt cuộc là có ý gì? Đơn thuần là bởi vì Cố Niệm thâm ủy thác chiếu cố. Lâm Ý Thiện tựa vào lớn trên không cửa, nhìn lấy Cố Niệm giai cùng Trương Cảnh Ngộ xe ra sân nhỏ, cau mày đã nghĩ ra thần. Trong tay nắm điện thoại di động chấn động một cái, có que chat tin tức, nàng quý đầu nhìn, là cố niệm thâm gửi tới. Tới ngủ. Mới hơn 9 giờ, ngủ hắn cách đại đầu duyệt một nhóm công tác không có làm. Lâm ý thiển đối với màn hình điện thoại di động lườm một cái, nhưng sau xoay người lên lầu trở về gian phòng của mình. Không lâu lắm, cố niệm thâm lại phát cái tiểu nhân quý phi nằm tư nằm ở trên giường ngáp mệt giã rời biểu tình qua tới. Lâm ý thiện não bổ ra cố niệm thâm dùng cái tư thế này nằm ở trên giường, không nhịn được. Phúc suy nở nụ cười. Cái tên này trong nội tâm chẳng lẽ ở một cô thiếu nữ chứ? Nàng trả lời. Không muốn ngủ chung, chính ngươi ngủ đi. Trở về xong nàng để điện thoại di động xuống, đi đem cửa cho khóa trái. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện quyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website toudiuquyentranh.org. Chương 514. Lâu ngày sinh tình. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Ý Thiện đều là ngủ gian phòng của mình, vừa vặn hai người cũng đều bận rộn, mỗi ngày một cái tại thư phòng làm thêm giờ đến rất khuya, một cái ở trong phòng làm thêm giờ. Hai người liền như vậy lại ở riêng, mỗi ngày sớm muộn gặp nhau đến cũng vẫn cùng hài. Thường văn ngươi tới rồi, tiểu ý cùng niệm thâm còn không có thức dậy đây. Lâm ý thiển đang ngủ say, nghe được âm thanh của dì chu nàng cảm giác tựa như mộng không phải là mộng. Chở mình chuẩn bị ngủ tiếp, dì chu âm thanh thật giống như lại lớn điểm được, ngươi muốn tới ăn điểm tâm. Ta đây chuẩn bị cho ngươi. Lâm ý thiển chợt mở mắt ra. Ngoài cửa lại truyền tới âm thanh của dì chu bọn họ hai còn không có thức dậy đây. Tệ hại, bà bà muốn tới. Lâm ý thiển trừng mắt một cái, phản ứng rất nhanh, vội vàng bò dậy, dùng tốc độ nhanh nhất đem giường chỉnh cửa hàng một chút. Sau đó cầm điện thoại di động đi ra ngoài trực tiếp đi hướng cố niệm thâm căn phòng, vặn mở khóa cửa, đẩy cửa vào trong. Cố niệm thâm căn phòng rèm cửa sổ còn kéo chặt chẽ, đen như mực. Bước chân nàng nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, cố niệm thâm còn đang ngủ, nàng đi tới mép giường. Vén chăn lên chui vào. Động tác rất nhẹ rất nhẹ, có thể cố niệm thâm vẫn là tỉnh rồi. Ngươi sáng sớm phát xuân rồi hả? Chưa tỉnh ngủ thanh âm khàn khàn, nói xong hắn cánh tay dài duỗi một cái, ấm xuống đầu giường xem cửa sổ chốt mở. Trong bức màn mặt một tầng mở ra, giữ lấy một tầng xa liêm trong căn phòng sáng rỡ. Lâm Ý Thiển làm tặc một sảng nhìn lấy buồn ngủ tỉnh táo cố niệm thâm, mẹ ngươi tới rồi. Cố niệm thâm quay đầu, nhìn lấy nàng buồn cười hỏi. Mẹ ta đến ngươi liền hướng ta trong chăn chui. Hỏi xong hắn một cái xoay mình đến bên cạnh Lâm Ý Thiển, mặt xích lại gần nàng, không có ý tốt cười. Còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng nhìn qua vô cùng lười biếng cái này một buổi sáng sớm, Lâm Ý Thiển nuốt nước miếng. Nói. Miễn cho bị khiển trách. Sau đó rời đi ánh mắt. Không muốn bị khiển trách cái kia chúng ta liền đem hí cho làm đủ một chút. Cố niệm thâm lại trở mình đặt ở trên người của lâm ý thiền Nóng bỏng thân thể để cho lâm ý thiền cả người mềm nhũn Nàng dương mắt nhìn ở phía trên nàng một mặt hài hước cười nam nhân. Ngươi làm gì vậy? Cố niệm thâm lười biếng trả lời. Là ngươi chủ động leo lên giường của ta. Ta cũng không có gọi ngươi. Hắn vừa nói một bên quý đầu hôn hôn cổ của Lâm Ý Thiện, xương quai xanh. Chờ cái kia một trận cảm giác đi qua, nàng hai tay ôm lấy đầu của cố niệm thâm đẩy hắn. Cố niệm thâm cái này sáng sớm, ngươi ngày này không muốn công tác. Cố niệm thâm lại ngẩng đầu nhìn Lâm Ý Thiện, âm thanh mềm nhũng, không ảnh hưởng. Tay bắt đầu cởi y phục của nàng rồi. Lâm Ý Thiện lắc đầu tự tuyệt, không được. Ta không muốn." Nàng nắm cố niệm thâm muốn cởi quần áo nàng tay, kháng tự ánh mắt. Cố niệm thâm ngại viết mực, dứt khoát ngồi dậy, ngồi ở trên đùi của nàng, ta tứ cuồng vọng thưởng thức phiếm hồng mặt cùng nửa chần nửa che dạng dỡ. "Ra vẻ lẳng lơ, chúng ta chung quy như vậy với nhau hai sinh chán ghét sống qua ngày cũng không được, dù sao cũng phải lâu ngày sinh tình." Tình cảnh này, ngày này khẳng định không phải là so với nhật Lâm Ý thiển mặt đỏ đến cổ, đôi dơ tay lên, dùng sức tại cố niệm thâm ngang hông bấm một cái, lưu manh. Khốn khiếp! Nếu như làm như thế, có thể để cho hắn sinh tình, nàng kia ngày ngày làm. ngươi nói tuần này gì đem cái này nhãn tuyến công tác làm cũng đủ xứng chứ còn, sáng sớm. Chờ Tống Thường Văn cúp điện thoại trước mặt tài xế lão tứ buồn cười lắc lắc đầu nói. Tống Thường Văn cười lạnh một tiếng. Nàng có thể không phải là đối ta xứng chức. Còn có bốn chương bà nội muốn phát hiện tiểu vương bát. Bổn văn miễn phí ba cái nửa tháng trưng bày mới năm ngày. Sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 515 Mời xinh đẹp bà nội ăn kẹo. Lão tứ không hiểu hỏi. Có ý gì? Tống thường văn lại hừ lạnh. Nếu như niệm thâm không cho nàng báo cáo, nàng còn dám cùng ta báo cáo. Một bộ tức giận lại vừa đành chịu rộng. Nàng cặp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng nộ cười lại từ từ đọng lại, ánh mắt phức tạp. Ngạch, ngày, ngày là nói niệm thâm để cho gì chu báo cáo. Lão tứ kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Tống Thường Văn. Tống Thường Văn không lên tiếng, vừa vặn cũng đến cú niệm thâm cửa nhà, lão tứ cũng không có hỏi nhiều nữa. Hắn quẹo cua chuẩn bị vào sân nhỏ, phát hiện cửa viện ngồi cách hài tử, vô cánh cửa làm sao ngồi cách hài tử. Nghe vậy, Tống Thường Văn lập tức xướng cổ lên hướng mặt trước nhìn, nhìn thấy lâm tiểu ngư, nàng ánh mắt sáng lên, là tên tiểu tử kia. Nàng tranh thủ thời gian để cho lão tứ dừng xe Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy có xe tới rồi cũng đứng lên tò mò hướng trong xe nhìn Cửa xe mở ra hắn thấy là Tống Thường Văn sợ hãi rụt cổ lại chân lui về phía sau thối lui đến cửa sân lên dựa vào Một đôi tay nhỏ nắm cửa sân lan can Tống Thường Văn thấy vậy Dừng bước lại, đầu tiên là cau mày cắm dỗ một cái, tiếp theo đoán được Tiểu Ngư đại khái là bởi vì chuyện đêm hôm đó có bóng mờ. Nàng ánh mắt lóe lên một vệt thương tiếc, cong môi lộ ra nụ cười thân thiết, bước chân chậm rãi hướng bên cạnh hắn tiếp cận, "Ngươi sợ ta?" Tiểu Ngư mím môi không nói lời nào, ánh mắt hướng mới vừa từ trên xe bước xuống lão tứ liếc mắt nhìn, sợ đến xoay quá thân tử. Nằm ở rán trên cửa, đưa lưng về phía Tống Thường Văn. Hành động này để cho Tống Thường Văn tâm nhói một cái. Bước chân nàng cố gắng lại tiếp cận một chút, nhỏ giọng hỏi. Ngươi sợ ta, cách kia hôm nay ngươi tại sao lại tới nơi này đây? Tiểu ngư đưa lưng về phía nàng, âm thanh có chút run rẩy: ta đến tìm ta đi ta cùng môn mi. Ngữ khí nghe thật giống như muốn khóc. Luôn luôn làm việc không rông dài tống thường văn, lại mềm lòng. Dựa theo tính cách của nàng, nhất định là để cho lão tứ tiếp tục đem cái vật nhỏ này cho mang đi. Có thể nàng nhìn hắn mập mạp tiểu thể trạng trong đầu lại thoáng qua cố niệm thâm khi còn bé bộ dáng. Nàng âm thanh không được ôn nhu, đừng sợ, hôm nay không đuổi ngươi đi rồi. Nghe vậy, tiểu ngư thận trọng quay đầu, hai mắt đấm lệ mịt mù nhìn lấy nàng có thật không? Hắn một đôi tay nhỏ còn nắm thật chặt cửa sắt, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Tống thường văn cong môi đối với hắn lộ ra mỉm cười vô hại, bà nội là một cái nói lời giữ lời người, dĩ nhiên sẽ không gạt người, càng sẽ không lừa gạt tiểu hài tử. Nói lấy nàng hai chân lại đi tiểu ngư trước mặt đến gần một chút. nụ cười của nàng rất thân thiết, tiểu tử dần dần đối với nàng không có sợ như vậy, cũng dán vào cửa sắt xoay người. Tống thường văn khom người ngồi sồm ở trước mặt của hắn trực tiếp dùng tay giúp hắn xóa sạc treo ở trên lông mi nước mắt, sau đó hỏi. Ngươi nói cho bà nội có phải hay không là môn mi ngươi để cho ngươi đến tìm. Tiểu ngư dĩ nhiên nghe không hiểu nàng đây là đang thử thăm dò, hắn lắc đầu một cách trả lời. Không phải là, là chính tiểu ngư nghĩ đến tìm. Nói lấy hắn đem đeo ở sau lưng túi sách bắt lại tới, từ bên trong lấy ra một nhóm quà vặt đưa cho Tống Thường Văn. Đây là ta cho cha vùng ăn ngon đẹp đẽ bà nội ngươi có muốn ăn hay không? Tống Thường Văn cúi đầu nhìn xuống, có kẹo que còn có kẹo đường. Tất cả đều là đường. Nàng cau mày tiểu hài tử ăn rất nhiều đường, răng sẽ hư. Tiểu ngư gật đầu, ta biết, môn mi cũng nói không thể ăn quá nhiều. Nhu thuần hiểu chuyện bộ dáng nhỏ, để cho Tống Thường Văn không nhịn được đưa tay tại trên mặt của hắn nhẹ véo nhẹ bóp. Vậy ngươi có thể nói cho bà nội, môn mi là ai chăng? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 516. Đã đáp ứng môn mi. Tiểu ngư lắc đầu, môn mi nói không thể nói cho người khác biết. Môn mi nói bất luận kẻ nào đều không thể nói, đa đi đều không thể nói cho. Đẹp đẽ bà nội khẳng định cũng không thể nói cho. Tống Thường Văn không hề từ bỏ, còn cố gắng dỗ một dỗ, nhìn xem có thể hay không moi ra tới một chút tin tức, ta là người khác sao. Nhưng tiểu ngư vẫn lắc đầu, môn mi nói phải làm người coi trọng chữ tín, ta đã đáp ứng môn mi. Liền không thể nói Nói lấy hắn đem túi sách bỏ trên đất Dùng tay nhỏ che miệng Như vậy thì sẽ không không cẩn thận nói ra Nhỏ như vậy liền có nguyên tắc như vậy Biết coi trọng chữ tín Tống Thường Văn bỗng nhiên không đành lòng rù rố Nàng mỉm cười vỗ vỗ đầu của tiểu ngư Đúng phải làm người coi trọng chữ tín Cái kia bà nội không hỏi Vừa nói một bên đứng lên Tiểu ngư cầm lấy đường tay nâng lên cho ngươi đường. Tiểu tử một mảnh xích thành tống thường văn cảm thấy cự tuyệt không tốt lắm, vì vậy cầm một cái kẹo que cảm ơn. Nàng đem kẹo que nhét vào trong túi sách, sau đó cúi đầu nhìn lấy tiểu ngư hỏi. Ngươi không phải là muốn đi vào sao, tại sao ngồi ở đây? Tiểu ngư tay chỉ chun cửa, biếu môi nói. Ta với không tới cái đó, không có ai mở cửa ra cho ta. Tống Thường Văn nghe vậy, nở nụ cười, ba ba ngươi là một cái rất cổ quái người, nhất định phải đem cái đó trang rất cao. Nói xong nàng mới hậu chi hậu giác, nàng nói ba ba ngươi, ba chữ kia thời điểm bất ngờ thuận miệng. Nàng ngây cả người, nhìn lại Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cũng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lại nàng, nàng giơ tay lên thả đến trên đầu hắn nhẹ nhàng sờ sờ, ta mang ngươi vào trong. Nói lấy nàng khom người rắc tay tiểu ngư chuẩn bị trở về trên xe Tiểu ngư nhìn thấy lão tứ sợ đến ôm lấy tống thường văn chân ta không nên lên xe Lão tứ là tống thường văn chuyên dùng tài xế đêm hôm đó xe cũng là hắn mở Tống thường văn biết tiểu ngư nhất định là đối với lão tứ cũng có bóng mờ Cho nên sợ nàng, nàng nói với tiểu ngư Không cần phải sợ, không có mệnh lệnh của ta Không người nào dám bắt ngươi mang ngươi đi. Có thể tiểu ngư vẫn là sợ hãi, lắc đầu không chịu lên xe. Lúc này, lão tứ cũng ngồi trồm hổm xuống, một mặt thân thiết nụ cười đối với tiểu ngư tiểu tử. Chuyện đêm hôm đó ta nói xin lỗi với ngươi có được hay không? Nói lấy hắn giơ tay đẩy một cái trên sống mũi mắt kính. Tiểu ngư liều mạng lắc đầu không dám nhìn hắn, không muốn ta không nên lên xe. Lão tứ sắc mặt đổi một cái. Tống thường văn cười nói với hắn. Ngươi trước đem xe mở vào đi thôi, ta mang theo hắn đi vào. Nói lấy nàng dắt tiểu ngư xoay người, dùng vân tay mở cửa sân khóa, mang theo tiểu ngư tiến vào sân nhỏ. Nàng dọc theo đường đi đều nhìn chầm chầm mặt của tiểu ngư thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi đen nhánh đen nhánh, đuôi mắt hơi hơi đi lên kiều. Lông mày ánh mắt mũi. Sinh đều đặc biệt tốt nhìn Đứa bé kia cùng niệm thâm khi còn bé giống như là một cái khuôn đúc đi ra ngoài một dạng Dì chu mà nói bỗng nhiên ở bên tai nàng vọng về Nàng chợt dừng bước lại Tiểu ngư không hiểu nhìn lấy nàng đẹp đẽ bà nội ngươi làm sao không đi Hắn ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn tống thường văn theo dõi hắn tóc đen thui Tay run dậy đưa tới bà nội nhìn trên đầu ngươi có bẩn nói lấy nàng nắm tiểu ngư hai cọng tóc nhẹ nhàng kéo xuống tới tiểu ngư bị đau kêu một tiếng a bà nội ngươi rút ra tóc đầu ta làm gì tay hắn duỗi đến cùng sờ sờ bĩu môi tống thường văn một mặt xin lỗi nói vô ý nghe vậy tiểu ngư bĩu môi một cái ta đây tha thứ ngươi rồi sau đó hắn chủ động lần nữa nắm tay tống thường văn tiếp tục đi về phía trước Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 517. Hẳn là rất nhanh liền có thể biết, dì chu đã lên lầu thúc dục 3 lần rồi cố niệm thâm rốt cuộc xuống lầu. Hắn mới vừa tắm rửa một cái, ăn mặc sạch xe áo sơ mi trắng, đánh xám nhạt xanh cà vạt, tóc cũng vừa tắm, ý khí phấn phát. Mặt mỉm cười tiến vào phòng ăn, mở miệng chuẩn bị cùng Tống Thường Văn chào hỏi, nhìn thấy ngồi ở bên người Tống Thường Văn Lâm Tiểu Ngư, hắn bước chân dừng lại. Chột dạ quay đầu vọng hướng thang lầu nhìn một cái, mới vừa rồi hắn lúc xuống lầu, Lâm Ý Thiển thay quần áo trang điểm. Hắn còn có một hồi mây xuống. Hắn vội vàng cùng ăn sành chỉ Tiểu Ngư chất vấn. Ai cho ngươi tới? Lâm Tiểu Ngư rất bình tĩnh trở về hắn, ta để cho bạch sắc thúc thúc đưa ta tới cửa để cho ta không vào được, ở cửa chờ đến xinh đẹp bà nội dẫn ta tiến vào. Nói xong hắn quay đầu đối với Tống Thường Văn hiếp mắt cười cười. Tống Thường Văn sẽ cho hắn mỉm cười một cái, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía cố niệm thâm sắc mặt khôi phục lãnh đạm. Ta mang tới thế nào? Cùng đối với tiểu ngư quả thật là một cách thiên một cách địa thái độ. Cố niệm thâm không để ý đến tống thường văn đi tới trước mặt tiểu ngư trực tiếp nắm lấy cánh tay của hắn đem hắn sốc lên tới. Không phải là để cho ngươi sau đó không nên tới nhà ta sao? Vừa nói vừa hướng bên ngoài đi. Tống thường văn theo sau liền một đứa bé hắn còn có thể mang theo vũ khí tới nhà ngươi ám sát ngươi. Nàng từ trong tay cố niệm thâm đem tiểu ngư đoạt đi. Thấy nàng như vậy che chở tiểu ngư, cố niệm thâm càng trột dạ, cảm thấy Tống Thường Văn có phải hay không là cũng biết cái gì, hoặc là có hoài nghi, hắn cau mày dò xét hỏi. Mẹ ngươi cùng đứa bé này quen lắm sao? Theo hắn vào cửa nhìn thấy tiểu ngư một khắc kia, Tống Thường Văn liền bắt được sự trột dạ của hắn. Tống Thường Văn từ tốn nói. Có quen hay không ta hiện tại còn không biết, bất quá hẳn là rất nhanh thì biết. Ngữ khí của nàng, rất hiển nhiên có thâm ý khác. Cố niệm thâm ngẩn ra, ngươi. Có ý gì? Tống Thường Văn không để ý đến hắn nữa, hướng về phía bên ngoài giận dữ hỏi. Lâm Ý Thiển tại sao còn không xuống ăn cơm? Vừa dứt lời bên ngoài truyền tới âm thanh của Lâm Ý Thiển đến tới rồi. Nàng cũng đổi lại bạch sắc áo sơ mi đỏ thấm quần dài đem thân cao thật giống như lại kéo cao thêm vài phần Mẹ Còn không có thấy Tống Thường Văn người trước hết kêu một tiếng đến cửa nhà hàng Nàng nhìn thấy Tống Thường Văn ôm lấy tiểu ngư nàng cả kinh Theo bản năng hoài nghi Tống Thường Văn vì sao lại ôm lấy tiểu ngư Đêm hôm đó nàng còn nhẫn tâm như vậy đem hắn đuổi đi đối với một cái năm tuổi vẫn chưa tới hài tử Nàng không có lộ ra một chút xíu nhân từ cùng ái tâm Môn mi Vừa vặn tiểu ngư gọi nàng Để cho lâm ý thiện kịp thời phản ứng lại Không có đối với tống thường văn toát ra hận Nàng đem sự chú ý chuyển qua trên người tiểu ngư Một bộ vép bỏ bộ dáng hỏi hắn Ngươi làm sao lại đến rồi hả Tống thường văn khom người đem tiểu ngư buôn xuống Tiểu ngư cười híp mắt trở về lâm ý thiện Nghĩ ngươi cùng đa đi nha Lâm ý thiển cao mày rất không quan tâm bộ dáng có cái gì tốt nghĩ. Nàng không thể tại khôn khéo trước mặt tống thường văn lộ ra đối với tiểu ngư tình thương của mẹ. Nàng cũng là một cây làm mẹ. Nếu như nàng biểu hiện quá rõ ràng rồi, nàng nhất định sẽ có phát hiện. Lâm ý thiển thái độ để cho tiểu ngư có chút thất vọng. Ngươi không muốn ta sao? Không muốn. Lâm Ý Thiện lãnh đạm trả lời một tiếng đi tới đối diện Tống Thường Văn chó ngồi xuống. Sau đó nàng thừa dịp Tống Thường Văn cùng cố niệm thâm ánh mắt giao lưu thời điểm len lén đối với tiểu ngư nháy mắt. Tiểu tử lập tức vui vẻ ra mặt, lanh lẹ trở về được vị trí ngồi xuống rồi. Ngay sau đó Tống Thường Văn cũng ngồi xuống cố niệm thâm rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Lâm Ý Thiện. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 518. Lão công đột nhiên lấy lòng khá là quái dị Lúc ăn cơm, Lâm Ý Thiển không ngừng đối với Lâm Tiểu Ngư nháy mắt. Cái tên này còn không biết, hắn hiện tại đang theo cha ruột hắn bà nội ruột cùng nhau ăn cơm. Thật là sợ hắn lại nói lỡ miệng. Mà cố niệm thâm cùng Tống Thường Văn cũng không biết bọn họ bây giờ là chân chính để tam người tại cùng nhau ăn cơm. Suy nghĩ một chút. Giá man kích thích. Ăn nhiều một chút. Cố niệm thâm bỗng nhiên đem trước mặt Lâm Ý Thiển cái mâm bưng đi rồi đem hắn cái mâm thả tới trước mặt Lâm Ý Thiển. Hắn trong khay tất cả đều là cắt gọn thức ăn, vừa vặn mở miệng một tiếng cái loại này. Lâm Ý Thiển có chút mộng, ngạch. Nàng quay đầu nghi ngờ nhìn Cố Niệm Thâm, trên tay nĩa không cẩn thận rơi ngã xuống trên mặt đất rồi. Bịch, một tiếng, nàng sợ hết hồn, bận rộn chuẩn bị xoay người lại nhặt. Không nghĩ tới Cố Niệm Thâm cướp ở trước mặt nàng cho nhặt lên, rốt, ta đi lấy cho ngươi mới. Nói lấy hắn đứng dậy, cầm lấy nĩa đi khử độc trong tủ đổi một cái qua tới. Cái tên này làm sao đột nhiên như vậy ăn cần tốt như vậy? Vẫn là làm trò mẹ ruột hắn trước mặt, Lâm Ý Thiển suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tống Thường Văn. Đúng như dự đoán. Thấy được Tống Thường Văn nữ sĩ sầm mặt lại. Tên khốn kiếp này nhất định là cố ý, cố ý làm trò mẹ hắn mặt cho nàng kéo cừu hận. Cố niệm thâm đem nhanh nía đưa cho Lâm Ý Thiển, lại nhẹ dòng hỏi. gì chu nấu cháo tổ yến, ngươi muốn không muốn uống. Lâm ý thiện cảm giác tống thường văn vẫn còn đang Tại âm trầm nhìn lấy bọn họ Nàng vội vàng lắc đầu, không cần Đa đi ta cũng muốn uống cháo tổ yến Tiểu ngư âm thanh bỗng nhiên vang lên Hắn một mặt mong đợi nhìn lấy cố niệm thâm thật muốn ăn nha Cố niệm thâm lập tức thay đổi mặt Hung ba ba trở về lâm tiểu ngư có quan hệ gì với ta Tiểu ngư thất vọng trầm xuống khói miệng Trong lòng lâm ý thiện thầm mắng cố niệm thâm, cái này đại vương bát, dám đối với con trai như vậy. Mới vừa rồi ở trên giường hẳn là giết chết hắn. Tiểu ngư, nhìn ta cho ngươi làm cái gì? Tiểu ngư bên này còn không có theo bị cố niệm thâm cử tuyệt thất lạc trong đi ra, dì chu cười từ trong phòng bíp cho hắn bưng một cái đồ án rất đáng yêu chứng chiên đi ra. Chẳng những chứng tạo hình đáng yêu, cái mâm cũng rất đáng yêu. Thoáng cái liền đem sự chú ý của tiểu ngư hấp dẫn, hắn vui vẻ vỗ tay nhỏ, hoa, gấu con trứng trứng. Tiểu tử vui vẻ bộ dáng rất thuần khiết thật, là thực sự rất vui vẻ. Tống thường văn nhìn lấy cũng không nhìn được đi theo cười, cái này ăn thật ngon sao. Tiểu ngư gật đầu, bà nội chu làm thật là tốt, ăn cho ngươi nếm một hớp. Nói lấy hắn cầm lên hắn muống nhỏ, đào từng chút trứng, dơ lên tới đưa đến tống thường văn bên mép. Lâm ý thiền khiếp sợ trờn to hai mắt tiểu vương bát đàn này cùng bà nội ruột quan hệ lúc nào tốt như vậy. Tốt đến mức có thể cùng hắn dùng chung một cái cái muỗng. Được. Tống thường văn mở miệng đem tiểu ngư đút tới bên mép nàng chứng cho nuốt vào. Sau đó nàng rất cẩn thận dùng khăn ăn đem tiểu ngư cái muỗng xoa xoa. Thấy một màn như vậy cố niệm thâm lại khiếp sợ rồi hắn trong trí nhớ. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có đãi ngộ như vậy. Đồng thời loại hiện tượng này cũng để cho hắn rất trột dạ, bởi vì tống thường văn thái độ đối với tiểu ngư quá không bình thường rồi. Hắn thậm chí hoài nghi, nàng có phải hay không là đã biết rồi, không chỉ là hoài nghi. Hắn rất bất an, do sếp hỏi. Mẹ ngươi tại sao đối với hắn có kiên nhẫn như vậy? Cố ý làm bộ như ven bộ ráng. Tống Thường Văn tức giận trở về hắn tiểu hài tử đều so với ngươi nghe lời, biết nói lời dễ nghe dỗ ta. Hẳn cố niệm thâm một câu, nàng lại thân thiết nhìn lấy tiểu ngư đúng không tiểu tử. Tiểu ngư rụt cổ lại như tên trộm cười, hắc hắc. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 519 Miu yêu cùng giả sâm vương quốc có quan hệ Lâm ý thiền Cả ngày lẫn đêm dựa vào cái miệng hết ăn lại uống lừa gạt nữ tính Không biết xấu hổ tiểu vương bát Bất quá nàng cũng rất khiếp sợ Luôn luôn nói năng thận trọng cao lãnh nữ vương Lại đối với một cái xa lạ hài tử có kiên nhẫn như vậy có lòng thương người Nàng có thể hay không Sẽ sẽ không biết thân phận của Tiểu Ngư rồi hả? Cái ý nghĩ này trong lòng sinh thành, nàng bắt đầu bất an. Thật không biết bạch sắc giờ trò vừa gì gần đây thế nào, một mực cái kia bận rộn. Xem ra nàng muốn đem công tác lại giảm đo để cho hắn lấy Tiểu Ngư làm trọng tâm mới được. Ăn điểm tâm xong Tống Thường Văn muốn đi làm, lâm Tiểu Ngư còn đối với nàng lưu luyến không rời. Dám đem nàng cho đưa đến cánh cửa Sau đó đứng ở trên bậc thang đưa mắt nhìn nàng Tống thường văn lên xe Ở trong xe đối với tiểu ngư vẫy tay Ta đi làm Tiểu ngư cũng giơ lên tay nhỏ Đối với nàng rơ rơ bà nội tái kiến Một tiếng bà nội kêu Tống thường văn sững sờ Nàng nhìn cái kia đứng ở trên bậc thang Tiểu bóng người béo ị Trong đầu thoáng qua hình ảnh quen thuộc Mẹ tái kiến Xứng sờ gian, Lão Tứ đã cho xe chạy rồi. Xe lái ra khỏi sân nhỏ, Tống Thường Văn mới đưa áng mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi lại, trên mặt còn có còn sót lại nụ cười. Lão Tứ thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái cười hỏi. Văn tỷ ngươi làm sao đối với hải tử kia thật giống như rất đặc thù. Tống Thường Văn tránh khỏi hắn vấn đề, đối với hắn phân phó nói. Đi hải thị bệnh viện. Nghe nói phải đi bệnh viện, lão tứ khẩn trương quay đầu nhìn lấy nàng hỏi ngươi khó chịu chỗ nào sao? Trong lòng Tống Thường Văn thở dài một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng ngoài cửa sổ Nhìn nàng thâm trầm lại phức tạp bộ dáng, lão tứ không có hỏi nhiều nữa Lâm ý tiện mang theo tiểu ngư đi lên lầu tối kia, sau đó lại dắt hắn xuống lầu Vốn tưởng rằng cố niệm thâm đi rồi Không nghĩ tới hắn còn tại đứng ở cửa, nàng tò mò hỏi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Chờ ngươi. Cố niệm thâm trở về Lâm Ý Thiển một tiếng, sau đó trong mắt nhìn lấy tiểu ngư, ngươi phải mang theo cái tên này cùng nhau công ty. Cái này gấu con rốt cuộc làm sao làm được để cho Lâm Ý Thiển như vậy thích hắn? Có phải hay không là ai dạy hắn phương pháp gì để cho hắn cố ý để lấy lòng? Càng nghĩ trong lòng càng không nỡ. Đến tìm cái lý do gì đem cái này tiểu vương. Hài tử cho mang đi, không thể để cho hắn cùng Lâm Ý Thiển lại như vậy tiếp xúc nữa rồi. Đang suy nghĩ, Lâm Ý Thiển hỏi ngược lại hắn, nếu không ngươi mang theo sao? Cố niệm thâm trột giả thẳng người, âm thanh cũng gia tăng, ta tại sao phải mang? Nói xong hắn cau mày vết bỏ liếc lâm tiểu ngư liếc mắt, sau đó vội vã xuống thang. Lâm ý tiện nhìn lấy cố niệm thâm cái kia ngạo kiểu bóng lưng cảm thấy có chút kỳ quái Cái tên này hôm nay có phải hay không là cái nào gân đánh lầm rồi còn là nói uống lộn thuốc Cố niệm thâm lên xe lập tức thông qua đi một cái mã số chờ bên kia nghe hắn trầm mặt hỏi Để cho các ngươi tra sự tình có tiến triển hay chưa Hỏi xong ánh mắt của hắn hướng Lâm Ý Thiển cùng Lâm Tiểu Ngư nhìn một cái, bọn họ hai đang hướng nhà để xe đi. Trong lòng của hắn rất bất an. Điện thoại người bên kia cung kính trở về trở về hắn. Cái này miêu yêu thật giống như có người rất lợi hại đang bảo vệ nàng riêng tư trong vòng trừ na hoa, phỏng trừng không có người thấy diện mục thật của nàng. Hơn nữa nàng tại mơ quốc công dân tin tức là gia cố bảo vệ. Chúng ta bên này kỹ thuật còn đang nghĩ biện pháp công phá. Bất quá chúng ta tra được một chút tin tức trọng yếu. Cố niệm thâm nghe vậy nheo cặp mắt lại cái gì. Bên kia nói. miêu Yêu công tác đoàn đội có một cái kêu Sophie Hacker là năm đó dạ sâm vương quốc đại danh đại đỉnh Sơn everener. Nghe được cái tên này cố niệm thâm sắc mặt đột biến. Sơ e vơ e nơ đã từng công mơ quốc nhất lớn tập đoàn tài phiệt hậu trường máy chủ, đưa đến cái đó tập đoàn ngắn ngủi mấy phút tổn thất mấy tỷ hacker. Một tuần lễ mới cầu các vị đại lão trong tay phiếu đề cử cùng. Đơn nhật phiếu đề cử qua hai chục ngàn tăng thêm qua 300 tăng thêm.